Các bạn đang nghe tại đọc Xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện